Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tay đốt trong túi quần, một tay khoác lên vai coi Hà Lộ, lấy ánh mắt lúc nào quấn cảnh cáo, nhìn chăm chăm vào cương Mỹ Nguyệt. Bà tám xấu gì bảo cầm miệng lại. Anh mắng ai hả? Cương mặt xinh đẹp của Mỹ Nguyệt tức giận, lúc trắng lúc xanh. Người nào trả lời, thì chính là mắng người đó. Chưa từng có nam sinh nào dám nhục nhã cô ta như vậy, Mỹ Nguyệt cảm thấy vô cùng ủy khuất. Cô gách chị em nhà họ phạm.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 cho nên cô đủ sức bảo vệ chính mình. Nhưng từ nay về sau, mọi thứ sẽ thay đổi. Vốn chỉ là món giải vây cho cô. Dĩ nhiên, An Kỳ biết, Phạm Hà Lộ có thể bảo vệ mình, nhưng trong lớp học không chỉ có Mỹ Nguyệt. Anh thấy mấy tên cô đồ hay lấy lòng Mỹ Nguyệt cũng còn ở đó. Cho nên mấy người kia, một đám người sớm không vừa mắt với Hà Lộ, mà Hà Lộ cũng chỉ có vài ngày bạn mới chơi được. Ít nhất là tốt hơn những kẻ không ăn không ngồi rỗi. Họ giống như cô, Đi về chỉ có một mình, mà vì chỉ ngày đầu tiên khai rằng nên lời đến trường báo xanh, cho nên cô đánh cũng không chắc phần thắng. Hơn nữa bạo lực không thể giải quyết được vấn đề. Cũng bởi vì vậy, cho nên cha anh mới không gia nhập hắc đạo lần nữa, dùng đầu óc làm theo cách của người làm nguyên thủy, dựa vào quyền thế làm chủ mọi thứ. Nếu cô ở trong trường đánh nhau, còn bị phạt mới là lạ. Thức uống trong căng tin căn bản không hợp khẩu vị của đại thiếu gia như anh cho nên anh lôi kéo Hà Lộ trốn học. Chỉ cần như vậy là hòa thuận rời sao? Với sáng còn cãi nhau ồn ào, bây giờ đại thiếu gia tự nhiên cảm thấy mừng thầm. Bạch An Kỳ phát hiện, chỉ cần mình lấy thái độ anh em thốt đối xử với Hà Lộ, có thể làm biến mất cẩn trơn trong lòng của anh. Hơn nữa còn đột phá, lòng phong bị của Hà Lộ. Bởi vậy, hai cảnh người tay trong tay cùng nhau tản bộ mặc kệ mưa gió không còn xa nữa đi. Anh không biết rằng, Hà Lộ đã tháo xuống phòng vệ cách xa, Khi anh ra mặt bảo vệ liên vũ, khi anh cảnh cáo mọi người không được đem chuyện chị hai ra bàn tán, lần đầu tiên Hà Lộ cảm thấy rung động, chị hai là người thân duy nhất cô yêu mến trên cuộc đời này. Cô không hiểu phần rung động kia là biểu tình cho điều gì. Cô còn trẻ, làm sao phân biệt được đó, là đơn thuần cảm kích hay là sùng bái cái gì khác. Bạch An Kỳ dẫn cô đi ăn đá bào hương xoài. Thời tiết mùa này nóng như vậy, ăn đá bào là tuyệt nhất. Thật ra thì trong nhà anh làm bá đào hương xoài vẫn là số một, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. vết thương trên đầu cô đã lành chưa? Anh phát hiện băng càng trên trán cô đã được tháo ra. Hai tháng qua, anh vẫn lấy lưu hải dùng băng càng bó vết thương cho cô. Tôi có kêu bệnh viện, tìm thuốc tìm bơ sẹo mà, sẽ không lưu sẹo mới đúng chứ? Có sẹo cũng không sao cả, dù sao cũng không quá lớn. Bành ăn kỳ ngần người, cảm giác khó chịu như có ai nếu lấy trái tim của anh. Anh không phải để ý tới vết sẹo trên trán cô, mà đau lòng khi cô dùng lọng nói thờ ơ lạnh nhạt nói về tương tích trên người của mình. Thật ra thì có cô gái này sẽ cao hứng khi trên người mình có đầy vết sẹo lớn nhỏ đây. Về mặt của cô thờ ơ nhưng đó là sự nghị trang của cô, cố gắng che giấu cho bọn họ biết. Bởi vì dù không muốn, cô vẫn cần phải tiếp nhận xuất thân và gia đình của mình. Hài, chúng ta đi xem phim đi. Bạch An Kỳ muốn rời đi lực chú ý của cô, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo cô đi chơi. Anh không biết Hà Lộ đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô vào rạp chiếu phim. Mặc dù thời buổi hiện đại, rạp chiếu phim đuôi nhau mọc lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net